phía bên đoàn người kia cũng đã cắm trại khắp nơi để nghỉ ngơi. nhưng mà lúc này truyền ra một tiếng nói âm lãnh làm cho những binh lính phía dưới phải dùng mình một cái. cầu hoàng đế, người chạy cũng nhanh lắm, sắp chết đến nơi rồi mà còn miu nhẹn đổ đường, làm cho chúng ta phải loay hoay một phen. nhưng mà lần này bọn ta xem ngươi có chạy được nữa hay không. có người ra giá cái đầu của ngươi năm bức kim tệ đấy, kha kha. từ bóng đêm xuất hiện ra bốn thân ảnh mặc đồ đen, có mũ trùm đầu. Xung quanh người bọn chúng đều phát ra những tia chân khí màu đen. Nếu nhìn thật kỹ thì mới phát hiện ra được Khí tức phát ra từ người của bốn tên hắc y nhân này không hề bình thường một chút nào Kẻ thấp nhất trong đó cũng là khí tông sơ kỳ, Mà cao nhất đã là tiên thiên đỉnh phong rồi Mà bốn người đồng loạt ra tay Cho thấy người đứng phía sau lưng rất là muốn trừ khử vị hoàng đế thất thời này Có thích khách, mong mong bảo vệ bệ hạ Liễu vô ngàn bất chợt nghe được tiếng nói của những tên hắc y nhân kia chỉ liền bật dậy chạy, chạy lại hộ giá tất cả binh lính liền cầm binh khí lên chạy lại gần bao vây xung quanh trước xe ngựa làm thành một vòng tròn che chắn lại tuy liễu vô ngàn là cao thủ khí tông cảnh đỉnh phong nhưng mà đem so sánh với đám thích khách này xem ra cũng chẳng là gì nhưng tinh thần tử trung quán rất là vững chắc không bao giờ sợ hãi mà lùi bước giọng nói yếu ớt tràn đầy tuyệt vọng của hoàng đế vương khải hoàng truyền ra từ cỗ xe ngựa nói xem ra lần này không thể thoát được thiên mệnh rồi cứ mặc kệ ta, nàng cùng với Huyên Nhi mau hãy rời khỏi đi. Bọn chúng chỉ nhắm vào ta mà thôi." Kế bên hoàng đế chính là hoàng hậu Hàn Dược Giao, nàng ngay được phu quân của mình nói như vậy thì lắc đầu liên tục kiên quyết mà nói, "Sống với huynh hầu hết một kiếp người rồi, tình nghĩa đâu phải nói buông bỏ là buông bỏ được chứ. Tiếp làm sao có thể trơ mắt nhìn chàng mà chết? Nếu chết thì chúng ta cùng chết. Huyên Nhi, con hãy rời khỏi đây đi, ta sẽ ở lại phụ bồi với cha của con." Hãy nhớ không cần trả thù cho chúng ta đâu Chỉ còn con sống tốt thì chúng ta an tâm và nhắm mắt rồi Hàn triệt dao cùng với Vương Khải Hoàng Gặp nhau từ lúc còn thấp hèn Về sau may mắn mới giành được Giang Sơn Nhưng nàng không quên những năm tháng khổ cực đó Tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay không dễ dàng gì phai nhạt Nhất là gặp tình cảnh nguy hiểm như thế này Nên nàng sẽ không bao giờ buông tay hắn Không, không, con, con không muốn rời xa hai người Nếu hai người chết rồi Thì con sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu Vương Chữ Huyền nghe mẫu thân Cùng với cha của mình nói như vậy Thì uh, liền nàng lắc đầu liên tục Rượu vào ngực cha mình mà khóc Không muốn rời đi Chết sao nàng không sợ chết một chút nào cả Nhưng mà vào lúc này Ở phía trên cành cây đại thổ Trong bốn tên sát thủ có một tên hắc y ngân lên tiếng Cười dâm đãng mà nói eh, eh, eh. Hôm nay uh, trong số các ngươi thì chẳng ai được đi cả đâu Công chúa Tối nay ta sẽ cho nàng sung sướng đến chết <cười> Hắn dám nói như vậy vì nhận được thông tin rằng tên hoàng đế này đã bị phá nát đan điển Mà người đi theo hắn cao nhất cũng chỉ là khí Tông Cảnh Căn bản không làm khó được bọn họ Mà vị công chúa kia lại rất là xinh đẹp Nên hắn liền nảy sinh ý đồ đến tối Hắn muốn làm gì thì ai có thể ngăn cản được chứ Tướng quân liễu phô ngàn nghe mấy tên thích khách Nhục mạ công chúa của mình thì khuôn mặt không khỏi biến sắc quát lớn Tò càng, dám đến đây hành thích bệ hạ Đã còn nhục mạ công chúa Tội đáng chết <cười> Ta sẽ nhanh chóng ngóng mắt lên Và xem các ngươi làm gì để bảo vệ được tên hoàng đế phế vật kia đây Một tên hắc y nhân khác lên tiếng cười nhạo bắn Chỉ là một đám kiến mà cũng dám chống lại bọn ta hay sao Liêu chết, bảo vệ bệ hạ Cung tiến, bắn Mệnh lệnh vừa ra, đàm lính điền dương cung lên phía trên bắn liên tục Bốn tên hắc y nhân đều lách người né tránh một cách dễ dàng, sau đó lao xuống phía dưới chém giết khiến cho máu tanh rơi đầy đất. Nhanh lên nhanh lên, đem bị hại chạy về phía trước, bọn ta ở lại phía sau đoàn hậu. Lễ vô ngàn thấy tình hình không ổn liền lớn tiếng nói với đám binh lính, hiện tại hắn đã quyết định tử chung với cả vua của mình. Nghe tướng quân mình nói như vậy, đám binh lính không dám chậm trễ liền nhanh chóng đem chiếc xe ngựa chạy về phía đám người tiểu vũ đang ngồi. Ê, ê, ê, các người muốn chạy sao? Để ta xem các ngươi đem tên cầu hoàng đế đó chạy như thế nào đây. Khi mà xe ngựa đã cách tiểu vũ hơn 20 mét, thì H. Y nhân tiên thiên đỉnh phong cười lớn, đánh một trường cách không xuống phía dưới xe ngựa. Bàn tay chân khí màu đen liền đánh xe ngựa nổ tung thành nhiều mảnh. Mấy tên binh lính xung quanh liền bỏ mạng, không một chút khả năng chống trọi lại. Từ xe ngựa văng ra ba người. Hàn diệt giao cùng với Vương Chữ Huyên thì lấy thân mình che chở cho Vương Khải Hoàng. Tuy là có người che chắn cho mình nhưng mà vương khải hoàng rơi xuống đất Vết thương cũ còn chưa lành mà bị đánh thêm một phát nữa làm hắn phun ra một ngụm máu tươi Cha, cha không sao chứ Vương chữ huyên đỡ cha mình lên Thấy cha mình phun ra một ngụm máu huyết lớn thì sắc mặt trở nên hoa dung thất sắc Người, người có thể tha cho những người lính vô tội này với các nàng được không Ta sẽ tự chặt đầu mình xuống để đưa cho các người Vương Khải Hoàng yếu ớt cầu xin Hắc Y Nhân tha cho vợ con mình cùng với binh lính của mình một mạng Cho dù bị nhục mại thì nhiều đối với hắn cũng chả là gì Chỉ cần đổi lấy an toàn cho mọi người là hắn đã mãn nguyện rồi À, tha, tha cái gì? À, người đang nằm mơ à? Cái đám binh lính này thì cũng sẽ chết hết thôi Trước đó ta sẽ không giết ngươi mà sẽ hành hạ người thân của ngươi trước mặt ngươi Để cho bọn họ từ từ chết trước mặt ngươi nghĩ đến cái việc được hành hạ một tiên hoàng đế thì cảm giác thật là thoải mái. Eh, eh, eh, eh. tiếng của Hắc Y Nhân tiên thiên đỉnh phong cười âm u mà nói, nhưng mà ánh mắt không khỏi nhìn vào bầu ngực của Vương Chữ Huyên cùng với hàn diệt dao một cách thèm thuồng. chuyện này thì anh cũng đã được người phát nhiệm vụ nói phải làm nhục hai người kia trước mặt tên cầu hoàng đế này, sau đó thì mới lấy đầu của hắn để cho anh nếm mùi tuyệt vọng đến chết là như thế nào. người đúng là cầm thú mà, trở lẽ ông trời muốn diệt tai sao? Ông trời muôn ta tai sao? Vương Khải Hoàng giận dữ nói Ngước đầu nhìn lên trời cao thét lớn Hắn không ngờ những người này lại độc ác như thế Giết hắn thì đã thôi Là còn hành hạ người thân quán trước mặt hắn Đây chính là chuyện vô cùng đau đớn Những tên sát thủ này Là người của một tổ chức tên là Sát Phá Thiên Tổ chức này là một thế lực lớn bên Trung Nguyên Đế Quốc Thời gian bọn hắn tồn tại cũng đã là lâu đời rồi Ít nhất thì cũng đã là khoảng hơn một ngàn năm Và không ai biết thế lực của bọn hắn đến cùng là cường hãn bao nhiêu Bởi vì người của bọn hắn cơ hồ đều trải rộng khắp nơi Chỉ cần có nhiệm vụ giết người, bọn hắn cơ hồ sẽ là người đầu tiên nhận lấy Hơn nữa, hoàn thành trong thời gian khá là nhanh chóng Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn đạt tới 9 thành Một thành thất bại là đa số vì tìm không thấy người nên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ Và ở đại lục rộng lớn bao la bát ngát Nếu người nọ trui vào một sơn mạch nào đó thì muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ nhưng mà hiện tại thì khác, bọn họ đã truy sát đến cuối cùng và cũng tìm được người thầy rồi. Vâng, chữ Huyên liền tức giận, nàng đứng dậy, tay bắt pháp ấn đánh ra một tấm phù. Tấm phù màu đỏ bay lên liền bạo phát, làm cho không gian cháy thành một mảng lớn. Hả? Không ngờ tiểu nha đầu này lại là một tu sĩ. Tiểu Vũ đang ngước mắt ngắm trăng nhưng mà tình cờ phát hiện linh lực dao động, nên liếc mắt nhìn sang, thì thấy một tiểu nữ đang thôi động linh lực để kích tấm phù. Chuyện này làm cho hắn không khỏi ngạc nhiên Vì hắn phát hiện ra trên đại lục này vẫn còn tồn tại người tu tiên Hắn thử dùng thiên nhãn thuật nhìn sơ qua liền biết thực lực của nàng cũng mới chỉ là luyện phí đại viên mãn Nhưng mà chuyện làm hắn ngạc nhiên hơn là khi hắn nhìn qua người trung niên kế nàng Thì thấy khắp người được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ, khói tím răng đầy Trong màn khói mờ mịt ấy thì bỗng xuất hiện một con rồng màu vàng có bốn cái móng vuốt Đang quấn quanh người, làm hắn không khỏi thất thố Hả? trân mệnh thiên tử hắn đọc khá là nhiều sách và trong sách xưa có nói rằng nếu muốn bình định thiên hạ thì không những cần phải có năng lực phải trí thật là mạnh mẽ mà càng quan trọng hơn nữa là phải có sự trợ giúp của ông trời đó cũng chính là thiên mệnh cứ thuận theo ý trời mà làm tự nhiên sẽ thành công tất được trời cao chiếu cố <cười> thuận thiên hành sự vạn sự tất thành nghịch thiên hành sự vạn sự tất vong hữu duyên bất cần cầu Vô duyên bất tất cầu Trần Vũ thấy Vương Khải Hoàng nằm bẹp bên kia Thì dẹp cây sinh mệnh hoa lại Xoay đầu nhìn xuống dưới Và giọng trẻ con đón tiếng vang lên Đủ để cho mọi người phía dưới nghe được Xem ra đây là ý trời rồi Tờ Vũ nghe được dụng ý bên trong câu nói của Trần Vũ Thì thầm nói trong lòng mình như vậy Tuy là mọi người cũng nghe thấy Nhưng mà cũng không nói gì Vì chỉ là lời nói phát ra từ miệng một đứa trẻ mà thôi lúc này ở phía dưới vương chữ huyên nghe được lời nói của đứa bé đó thì cảm thấy hơi giật mình chuyện này làm nàng nhớ lại lúc trước sư phụ đã căn dặn mình phải về việt triều nơi đó sẽ có quý nhân giúp đỡ nên nàng mới cho đoàn quân đi xuyên qua đây tương lai con sẽ gặp một chuyện kiều tử nhất sinh lúc đó con hãy chạy về việt triều nơi đó ắt có đất giao cho con dùng thân ngoài ra còn cặp quý nhân nữa người nói câu nói này chính là sư phụ của vương chữ huyên người này thì tinh thông thiên cơ đoán trước được sự việc do một cơ duyên xảo hợp mà nàng đã bái người này làm sư sẽ gặp được quý nhân thật sao sư phụ nhưng chuyện gì lại làm con nguy hiểm đến tính mạng được như vậy lúc đó thì vương chữ huyên khó hiểu hỏi sư phụ mình nàng biết thuận đoán mệnh của sư phụ mình rất là chuẩn nên cũng hơi lo lắng chuyện sẽ xảy ra sắp tới khó nói lắm ta chỉ cho con biết được tới đây mà thôi nhưng con yên tâm gặp được quý nhân thì ắt giữ hóa lành Nếu có cơ hội hãy giúp ta gặp mặt người đó Ta vẫn còn nhiều chuyện muốn lĩnh giáo Sư phụ nàng mỉm cười nhìn đầu đệ duy nhất của mình Giờ lại quay trở lại Nhân lúc mà hỏa phù đang bùng cháy Thì hoàng hậu Hàn Dược Giao ôm Vương Khải Hoàng chạy về phía trước Nhìn thấy ở phía trước có người đang ngồi nghỉ ngơi Thì ở trong lòng nàng hiện lên một tia hy vọng Và ngay phía sau nàng thì bốn tên sát thủ không chém giết đám binh linh nữa Mà đuổi theo phía sau Trong nháy mắt đã chặn trước người của nàng cười lớn mà nói Các người vẫn còn muốn chạy trốn sao à, à, à. <cười> Xin hài lão thương hại, ra thầy tương trợ giúp cho chúng ta một mạng này Ngày sau xin báo đáp lại ân tình gấp 10 lần Hàn dược giao nhìn thấy hai lão già đang ngồi dưỡng thần phía trước Thì quỳ xuống văn xin Vụ lão cùng với huyền lão đồng thời mở mắt ra nhìn sang nàng Và cũng nhẹ thả khí tức của mình ra Bốn đêm sát thủ thấy có người muốn xem vào chuyện của mình thì chỉ cười lạnh Nhưng mà khi mà nhận ra khí tức của nhị lão đang phát ra thì tất cả đài nụ cười mất hẳn, thay vào đó là vẻ mặt thận trọng. sợ theo chân khí ba động xung quanh, hai lão già này quá là mạnh, hẳn là cường giả phương cấp. Ta nói cho hai lão đầu các người biết, chúng ta là người của sát phá thiên đang làm nhiệm vụ. Nếu các người xíu mỏ vào thì đừng trách sát phá thiên chúng ta vô tình. À, sát phá thiên. Nghe tên tổ chức này thì hai lão cũng hơi lo ngại một chút. Dù sao thì tổ chức này cũng là một tổ chức lớn. Bên trong lại có nhiều tên cao thủ đích thực, chống lại thì quả thật là có chết phức. Hai lão cũng rất là muốn giúp người gặp nạn, nhưng nếu như không biết lượng sức thì lại hại chính mình. Dù sao thì hai lão cũng không phải là mạnh nhất, nhưng mà hai người kia thì cũng không sợ đám người sát phá thiên đó, cùng lắm là chui vào thâm sân cùng cốc trốn thôi. Hai lão sau khi im lặng không nói gì, nhưng mà ngước đầu lên nhìn tiểu vũ xem hắn có muốn giải quyết như thế nào. eh eh eh như vậy mới đúng đấy. Bốn tên sát thủ đồng loạt cười lớn, Tưởng rằng hai láo sợ quá khi mà biết về sự lợi hại của sát phá tiêm mà không dám xen vào chuyện của bọn họ nữa Loại sợ tình này thì bọn chúng đã thấy nhiều rồi Đa phần là nghe tên danh của bọn chúng thì đều sách xếp và chạy thục mạc Không ai dám xen vào chuyện của bọn chúng cả Chuyện này cũng như là một thói quen Nhưng nếu như là ta muốn xen vào thì làm sao đây Lúc này lại có một tiếng nói của một đứa bé vang lên Mọi người sững sờ ngước mắt nhìn lên nơi phát ra âm thanh đó Thì thấy Trần Vũ đang mỉm cười nhìn xuống Trong ánh mắt bé bỏng không có một chút sợ hãi Các hẳn với hình ảnh trẻ con của lúc trước À, tên nhóc này Vũ Lão cảm thấy bất an nên lầm bầm Lão sợ tên nhóc nhỏ con này chưa vai chạm với đời Nên còn khô đồ Sợ sẽ bị người khác làm hại Trong nhất thời thì mọi người đều im lặng Chỉ là một đứa nhóc chưa đủ bốn tuổi Miệng còn hôi sữa mà dám xíu vô vào chuyện của người lớn Không lẽ đây chính là quý nhân mà sư phụ đã nói sao? Phương Chữ Huyền ngước đầu nhìn lên cảnh cây Thấy một lớn một nhỏ đang quay đầu nhìn xuống Người lớn thì khoảng 18-19 Một đầu tóc bạc bay phấp với trong gió Trong lòng của nàng đang hy vọng đây chính là quý nhân của mình Khi đó thì mới qua được kiếp nạn này Nhóc con, nhượng còn hôi sữa mà cũng dám xem vào chuyện của chúng ta Vậy ta sẽ tiễn người đi trước Xem như là cho các ngươi biết kết quả khi mà chống đối với giá phát tiền chúng ta Vừa nói xong thì tên sát thủ rút thanh trị thủ ở sau lưng ra Chân khí thôi động một màng sương vụ màu đen tuôn ra che tung tích của tên sát thủ và trong bóng tối. Sau đó đột ngột xuất hiện ở sau lưng Trần Vũ miệng cười lạnh một nhát đâm xuống đỉnh đầu quán. Hả, người đâu? Nhưng chìa thủ còn chưa tới thì bóng dáng đứa trẻ bỗng nhiên biến mất như là chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy, làm cho tên sát thủ một phen kinh ngạc mà thốt lên. Nhưng ngay sau đó thì có vang lên tiếng nói nhàn nhạt sau lưng tên sát thủ đó. Sao hả? Câu này ta phải nói với người mới đúng chứ nhỉ? Phi kiếm xuất ra, Tiểu Vũ liền từ trên trời bừa xuống người của tên sát thủ đang có ý định giết Trần Vũ. Đụng vào ai chứ đụng vào bản tôn quán thì chỉ có nước kêu người nhà đi cúng cơm là vừa. Kiếm khí màu trắng bay theo lưỡi kiếm chém xuống phía dưới, nhưng có vẻ là tên sát thủ không chút sợ hãi mà vẫn bình tĩnh. Zắc, xẹt. Tên sát thủ ấy lấy nhanh thanh trù thủ của mình đỡ lại một kiếm của Tiểu Vũ, nhưng phi kiếm nào có phải binh khí bình thường, vừa chém xuống liền ngọt xớt, cắt ngang thanh trù thủ của gã. Tiện đà thì lấy luôn cánh tay trái của gã rầm, Cánh cây đại thụ mà tiểu phủ ngồi Cũng bị hắn chặt đứt làm đôi Cánh cây rơi xuống đất tạo thành một tiếng động lớn Bội bay mù mệt à, tay, tay, tay của ta. Tên sát thủ vừa mới ám sát trần vũ Kêu thả một tiếng Tuy là bị thương nhưng mà do kinh nghiệm nhiều năm Nên hắn liền nhanh chóng rút lui ra phía sau Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chầm chằm vào người tiểu phủ Người dám hủy đi thanh huyền binh của ta Đã còn chặt đứt một cánh tay của ta xem lần này ngươi trả giá như thế nào. giọng nói của tên sát thủ khàn khàn vang lên mang theo âm điệu vô cùng giận dữ. hắn đã làm cho sát phá thiên bao nhiêu năm rồi, số người chống lại thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà cũng không ai dám lấy đi cánh tay quán. nhưng lần này thì khác. bọn sát thủ biết lần này động phải chết bản hạn nặng rồi, đá không nổi còn bị què chân nữa. <cười> ta thì không những lấy đi cánh tay của ngươi mà còn lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi nữa đấy. Trâu vũ cười lạnh, tay phải đang cầm phi kiếm bỗng buông ra. Nhưng lạ thay thanh phi kiếm không có rơi xuống đất mà bay lơ lửng trên đó. Hắn chỉ về phía trước quát khẽ: "Đi!" Thanh phi kiếm liền theo lệnh hắn đâm thẳng về phía gã sát thủ. Trên đường đi nó chỉ để lại một tàn đánh màu trắng. Mắt thấy phi kiếm đâm tới mình, gã sát thủ liền thôi động chân khí ẩn thân vào trong màn đêm tối tăm. Nhưng hắn vừa mới biến mất phân nửa thì đã bị phi kiếm cắt trên ngực một mảng thịt lớn, máu tươi chảy ra đầm đìa. Chết tiệt! Ba tên còn lại thấy vậy Biết đã gặp phải tên khó sơi nên đồng loạt Bay lên tấn công tiểu <cười> vũ. Các người quên là còn lão già bọn ta hay sao À, Các người nghĩ chúng ta quả thật Đang sợ sát phá thiên các người hay sao Đã vậy còn muốn giết người Các người giỏi lắm giỏi lắm! Hai lão nãy giờ quan sát chứ chưa có ra tay Nhưng mà thấy ba tên còn lại vọng động Thì ho khan một tiếng Không ngừng nhắc lại hai chữ giỏi lắm Sau đó chân khí thôi động Nhảy lên trên không đánh ba người kia Các người Các người như vậy mà dám xem vào chuyện của sát phá thiên bọn ta Ta về sau sẽ không để các người sống được bao lâu nữa đâu Một đêm sát thủ cười lạnh hâm dọa Nhưng đối với những người sống như hai lão Thì lời hâm dọa đó căn bản như là gió thổi bụi mà thôi Tuy sát phá thiên lớn nhưng mà cũng không phải là đứng đầu thiên hạ Các người vẫn còn non lắm Sát phá thiên à À ta sợ lắm đây này Hai lão cười lớn sau đó đánh ra một trường Trong chân không liền xuất hiện hỏa phượng, Bay lại đánh tới ba người kia Bọn chúng nhanh chóng lấy ra một tấm phù màu đen Đánh tới liền tạo thành một cái lòng chân khí Bảo vệ bọn chúng Sử dụng phù lục phòng ngự sao à, à, à. Các ngươi quả thật là quá ngây thơ rồi Huyền lão cười lớn Khi mà thấy bọn chúng lấy phù lục ra sử dụng Tuy phù lục có thể ngăn cản công kích Nhưng chỉ là được một lúc là cùng Bà tên sát thủ đánh với hai lão Nhưng do cảnh giới cao hơn quá nhiều Nên cũng bị hai lão ép xuống hạ phong Nhưng hai lão vẫn không giết bọn chúng Phía bên tiểu vũ thì lại khác Tên sát thủ Tiên Thiên Sơ Kỳ thấy tình hình không ổn liền lấy ra một cái sọ đầu màu đen. Khi mà vừa lấy ra thì mọi người đều cảm nhận được một khí tức chết chóc từ trong chiếc sọ đầu đó phóng ra. Hắn dồn hết chân khí còn lại của mình vào để thôi động cái đầu sọ màu đen này. Đây chính là bảo vật cứu mặt của bọn chúng. Chỉ cần người đụng phải thì sẽ lập tức hóa thành cho bụi. chết đi! Sọ đầu nhanh chóng bay về phía đều vũ. Cái sọ đầu này trên đường đi điền biên lớn hơn một mét. Xung quanh tản ra một đợt sương mù màu đen, Miễn lá cây rơi vào liền tan biến mất. Tề Vũ nhanh chóng triệu hồi phi kiếm lại, chỉ thấy hắn cầm phi kiếm trên tay, mỉm cười nhìn tên sát thủ, tay trái bắt pháp quyết, một ngọn lửa màu đỏ bùng cháy lên trên hai đầu ngón tay quán. Hai đầu ngón tay có ngọn lửa đang cháy, dựng đứng mũi kiếm chỉ lên trời, hắn vuốt từ cán kiếm lên trên, và theo ngón tay hắn phút tới đâu thì hỏa diễm liền lan ra theo thân kiếm tới đó. Vuốt xong thanh kiếm bùng cháy, Bách bộ phi kiếm, thức thứ nhất, Hỏa Minh Thiên Kiếm. Đánh. Tiểu Vũ đánh ra một kiếm, từ tên kiếm xuất ra một cái hỏa diễm cùng với kiếm khí hình lưỡi liềm. Kiếm khí cùng với hỏa diễm liền hòa hợp với nhau, trên đường bay không ngừng làm cho không khí vạn vẹo. Một kiếm chém xuống hỏa diễm đầy trời khiến cho ai cũng phải ngước đầu nhìn. Trên đường bay thì hỏa diễm lưỡi liềm biến lớn hơn 4m. Hỏa diễm va chạm với cái sọ đầu màu đen kia liền phát ra tiếng xèo xèo, kèm theo tiếng nứt vỡ răng rắc sau đó cái sọ đầu màu đen liền bị chém làm hai nửa. nhưng mà chưa dừng lại ở đó, hỏa diễm còn sót lại liền bay đến đánh trúng vào người tên sát thủ. hắn không ngừng gào la thảm thiết, cố gắng phát ra chân khí còn lại để dập lửa, nhưng mà không may cho hắn, chân khí hắn đã dùng hết vào sọ đầu người, nên không thể dập được ngọn lửa này. và nhanh chóng tên sát thủ đó biến thành tro tàn, không còn lại một móng gì cả. nhưng bất ngờ có một đạo quán chú màu đen bay vào người tử vũ, sau đó thì biến mất. À à, à. tưởng là giết được hắn là xong sao Đây chính là quán chú dành cho người Chỉ cần đi gần với người của sát phá thiên chúng ta Chỉ bọn ta sẽ phát hiện ra người Lúc đó sẽ có người đến lấy đầu của người Chờ đấy Ba tên sát thủ phía dưới thấy vậy Thì không chút sợ hãi mà cười lớn Khi người mà được huấn luyện trong sát phá thiên Thì bọn chúng cũng không sợ hãi Nên đối mặt với tử vong vẫn như thường Quán chú sao à, Ta thì cũng muốn xem bọn chúng lấy đầu ta bằng cách nào đây Tới một ta giết một tới hai ta giết hai nếu các người dẫn hết người sát phá thiên đến đây thì ta không hại mà đại khai sát giới giết tới khi nào mà các ngươi sợ ta đến sương tủy thì mới thôi <cười> trái ngược lại với suy nghĩ của bọn chúng tiểu vũ không có chút sợ hãi mà còn cười lớn khinh bỉ nhìn đám người sát phá thiên vì khi giết một người sát khí màu đỏ trên người hắn càng nhiều thêm chính vì vậy tảng băng tâm ma trong người hắn bị đóng băng lần trước cũng dần tan chảy mà tính hiện lên một ít làm cho hắn có cảm giác muốn giết chóc Nếu đến khi tảng băng tâm ma tan mất thì phải một hồi đại chiến với tâm ma của mình Nếu thua thì hắn sẽ biến thành địa ma, giết chóc một cách tàn bạo Lúc đó hắn sẽ lại mất hết nhân tính, không còn một chút tình thương Mà thay vào đó là giết chóc không ngừng nghỉ Nơi này đông vui như thế sao? Ta cũng muốn tham gia vào chuyện này nha Lúc này trên bầu trời chuyển xuống một giọng nói trầm đục Những người khác nghe được giọng nói cùng với uy áp từ trên trời phủ xuống thì không khỏi co rút con mắt Cường giả hoàng cấp Mọi người đều đồng loạt lên tiếng kèm theo sự sợ hãi Bên phía vu lão thì tưởng rằng là người của sát phá thiên kéo đến Còn bên phía của sát phá thiên thì tưởng là cường giả của đám lão già này kéo đến Hai bên không đợi mà nhìn nhau một cái thật là sâu Tiểu vũ nghe được giọng nói từ trên trời phủ xuống Thì trái ngược với vẻ mặt của mọi người Thả nhiên mỉm cười nhàn nhạt, nhạt nói Cuối cùng đã đến rồi Ta tưởng là người đã trốn ta luôn rồi chứ <cười> Người nghĩ ta không giữ lời hứa như vậy sao Phía trên trời đáp xuống là một con hắc long dài hơn 10 thước, vừa bay xuống liền biến thành một cái người thiếu niên, trên trán có sừng rồng mọc ra, thân hình mặc hắc bào. Phía trên áo có hình hai con rồng đang uốn lượn nhìn như thực thể. Long long, Long tộc, không ngờ lại có Long tộc trong truyền thuyết. Mọi người thấy vậy thì không khỏi thất thố, miệng há lớn khi mà lần đầu tiên nhìn thấy long nhân xuất hiện. Long Kình Thiên biến thành hình người xong, nhanh như chớp liền biến đến gần người Vương khải Hoàn, đứng nhìn một chút. Sau đó xoay ngang nhìn mọi người Lúc này Trần Vũ lại lần nữa Từ trong tháp đi ra Cười hì hì nhìn sang tất cả mọi người mà nói Cuối cùng thằng ơi cũng đến rồi Ta ở đây đợi ngươi lâu rồi đấy Bọn chúng chính là người muốn giết Chân bệnh thiên tử mà ngươi muốn bảo vệ đấy Tay nhỏ bé của Trần Vũ Chỉ về hướng ba tên sát thủ còn sống Trong đời nói của mang theo một tiêu ý long kinh thiên thì trừng mắt Hết nhìn sang Trần Vũ Rồi sau đó lại nhìn sang Tiểu vũ, Sau đó đưa tay lên cái gãi đầu phải cái Tỏ vẻ bối rối vì hắn phát hiện khế ước Thì nằm trên người của đứa bé Chứ không phải là trên người tờ vũ Tờ vũ thấy vậy thì cười nhạt Để thêm một câu nữa làm cho bọn sát phá thiên rơi vào hầm băng Bọn chúng chỉ là đầu sò cái ra chuyện này Ngươi có thể tìm bọn hắn tính sổ À giỏi giỏi giỏi, giỏi lắm Chân mệnh thiên tử mà các ngươi cũng dám giết Đúng là vô chi mà Hác Long mỉm cười xong liền biến mất Sau đó liền xuất hiện trước mặt cái lồng chân khí Đám người sát phá thiên sáng mặt lại Trên tay của Long Kỳnh Thiên thô động một quả cầu lôi điện Lôi điện trong tay hắn không ngừng xoay tròn Sau đó đánh một trường vào lồng chân khí do phổ lục tạo ra Bành Một trường nhẹ nhàng đánh bay cái lồng chân khí Ba tên sát thủ bên trong liền bị một trường kia đánh bay Người không ngừng đập ngã liên tục mười mấy cây đại thổ Sau đó lại dính ở trên cây cuối cùng à, các, người, các người chết cũng không yên thân đâu à. À, à, à. Máu đen từ trên miệng ba tên sát thủ chảy ra Trước khi chết bọn hắn không ngừng cười lớn, sau đó chuyển lại quán chú lên người của Long Kỳnh Thiên, Phu Lão và Huyền Lão. Lại là quán chú à? vu Lão thấy một đạo quán chú đã chui vào người mình thì chỉ lắp đầu cười nhạt. Lúc này thì đám người Liễu vô ngàn cũng chật vật ôm vết thương chạy lại gần Vương Khải Hoàng, phía sau lưng những tên binh lính còn sống cũng chật vật chạy lại. Số binh lính còn lại cũng khá là nhiều, bọn chúng bị đám người sát phá thiên giết cũng chẳng bao nhiêu, hiện tại cũng còn chừng khoảng 1.600 người cảm tạ mọi người đã ra tay giúp đỡ nhưng chuyện quán chú trú... vương chữ huyên quay sang cảm tạ tất cả mọi người nhưng chuyện bọn họ bị đám người sát thủ quán chú vào người làm cho nàng cảm thấy ai náy trong lòng không có gì đâu đây chính là chuyện chúng ta phải làm quán chú đó chỉ là độ bỏ với chúng ta mà thôi tiểu vũ vót tay cắt ngang lời của nàng quán chú này không phải siêu cấp gì chỉ cần một chút thời gian đã có thể xóa bỏ nó khỏi người rồi vương chữ huyên nghe thiếu niên kia nói như vậy thì cũng im lặng Cũng không biết nên nói như thế nào nữa Trong lòng của nàng đang đoán là hắn đang an ủi mình Nhưng nàng nào ngờ được hắn đang nói thật đấy Ta, ta cảm nhận mình sắp không qua nổi rồi Nhưng trước khi nhắm mắt Ta có điều muốn cầu xin Liễu tướng Quân Ngài hãy giúp ta lần cuối cùng Sau khi ta chết Hãy hộ tống người nhà của ta đến nơi khác Sau đó giải thể binh đoàn Sống một cuộc sống yên bình Đừng nghĩ đến chuyện trả thù Khi đó ta mới an tâm mà nhắm mắt Lúc mà mọi người đang nói chuyện Thì có một giọng nói yếu ớt vang lên Đó chính là Phương Khải Hoàng Trong giọng nói của hắn có phần không xong Cánh tay run rẩy cố gắng vươn lên Dùng sức lực còn lại của mình Nắm chặt lấy cánh tay của Liễu Vô Ngàn mà nói Trong giọng nói hết sức là vô cản cầu khẩn Nghe xong câu nói đó Tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng Không nói được một lời nào Đây quả thật chính là một vị vô tốt Nhưng mà số mệnh trời chiều Không gặp thời tử vật Không, cha, cha không được chứ Cha Vương Dự Hiên ôm cha của mình khóc nức nở Còn Hoàng hậu Hàn Việt Giao Thì ôm chặt lấy người Vương Khải hoàn mà khóc Hòa thượng Nghiên tâm Chỉ cần thân còn sống trên đời ngày nào Thì sẽ quyết bảo phải an toàn cho công chúa và Hoàng hậu ngày đó Nếu vô ngàn cũng nắm chặt lấy cánh tay của Vương Khải Hoàng Dùng cả tấm lòng của mình mà nói Câu nói làm cho một số binh lính xung quanh đã rơi nước mắt Cầu xin Cầu xin mọi người hãy ra tay cứu giúp cha ta Ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp Vương Trữ Huyên khóc nước nở không ngừng dập đầu nhìn sang mọi người Mất cha là một chuyện vô cùng đau lòng Làm sao mà nàng không buồn cho được Cho dù bán mạng mà cứu được cha của mình Thì nàng cũng sẽ đồng ý đổi thôi Tìm vết khả năng khó có thể xảy ra Nhưng nàng vẫn muốn thử dù chỉ một lần Cầu xin Cầu xin các vị hãy ra tay Nghĩ Hiệp Cứu lấy bệ hạ của chúng ta Tất cả binh lính đều quỷ xuống Cần cầu đám người tiểu vũ Mọi người đứng dậy đi Chúng ta sẽ cố hết sức cứu lấy bệ hạ của các ngươi. Trần Vũ lại lần nữa lên tiếng Nhưng lại nghe những binh lính đang quỷ phía dưới nói Không Nếu các vị không cứu bệ hạ của chúng tôi Thì chúng tôi sẽ quỷ ở đây đến chết Những binh lính này cũng như vậy Cho dù chỉ một chút cơ hội Nhưng mà bọn họ vẫn muốn thử Quyết tâm không bông tay à, Được rồi Để chúng ta thử xem sao Vũ đáo nghe vậy thì thở dài một cái Sau đó tiến lại gần phương gài hoàng Muốn thử xem thương thế của người này như thế nào Trần khí thôi động Một quang mau màu xanh nhẹ nhẹ được chuyển vào người Vương Khải Hoàng để dò xét Quang mau màu xanh này đi đến đâu thì làm cho Vương Khải Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút Nhưng bất quá cũng không có bấy nhiêu Chưa đầy hai chung trà sau thì vua lão rút tay lại Những người khác thì xem từng động tác của lão trong nháy mắt đều ẩn chứa sợ chờ mong Nhưng trái với sự chờ mong đó thì vua lão chỉ biết lắc đầu Lão quả thật là bó tay, chỉ nhẹ nhàng mà nói Vết thương cũ thì vẫn chưa lành lại Rồi lại thêm vết thương mới. Đan điểm bị phá nát, tính mạng khó mà giữ được. Nhiều lắm là chỉ có thể sống được một canh sở nữa thôi. Nếu có đan dược cao cấp thì may ra mới cứu được. Thứ cho lão phu bất tải, quả thật là tái hết cách. Vừa nghe vua lão nói xong thì hoàng hậu hàn dược dao đã ngã xuống đất bất tỉnh. Tin này quả thật là một cố sốc lớn đối với nàng. Còn huyền lão nghe vậy thì cũng không cần đi lại bắt mạch nữa. Vì biết lão là bạn trí cốt của mình làm việc rất là cẩn thận Xem xét kỹ rồi thì mới phán Nhất là đối với những người đang trong tình cảnh khốn khổ như thế Không, không thể nào Vương Chữ Huyên chỉ biết lắc đầu lầm bẩm một mình Đước mắt nhìn sang cha của mình nước mắt của nàng không ngừng rơi trên khuôn mặt của cha nàng Sắc mặt đám binh sĩ thì càng buồn rời rượi, Không còn một chút tinh thần nào cả Tin tức này quả thật là quá thất vọng Trần Vũ thấy vậy thì đi lại gần người của Vương Khải Hoàng hắn thấy trên mặt của người này vẫn còn nở ra nụ cười chứng tỏ đã không còn gì để nuối tiếc hắn định nói nhưng mà từ hư không lại phát ra một giọng nói ôn hòa vô minh hà biệt minh đi trần hiệu đồng trần bất chi vân hà đạo vì thánh diệt vì nhân tạm dịch vô minh minh cũng một phần rồi trần ta lại vào trần thông dòng biết đâu diệu hiếu chân không Làm người, làm thánh Cũng đồng, chưa tâm Mọi người nhìn lại thì thấy một ông lão mặc đồ trắng Trên hư không từ từ bước xuống Trên khuôn mặt thì vẫn mỉm cười Tay thì vút tròm sâu đá bạc của mình Người này không ai khác Chính là Tháp Lão Sư phụ Tiểu vũ cùng với Trần vũ đồng loạt quay sang không người hành lễ Vũ lão với huyện lão ngay được hắn gọi người này là sư phụ Thì cũng liền không người cung kính Khá khen cho một vị vua từ trung hiếu nước, chúng dân được nhờ, chỉ vì xa đọa thời cơ, vô minh để kéo đến làm thân giải tàng. Ờ, kiếp nạn lần này ngươi đã vượt qua, về sau phú quý, danh danh dạ ngời, chân mệnh của ngươi vẫn chưa tận đâu. Tham lão mỉm cười nhìn vào vương Khải Hoàng. Đám binh lính nghe được ý tứ trong lời nói của lão thì liền có một chút hy vọng. Với lại thân pháp của lão nhân này quả thật là quá cao siêu, nên nói câu của lão làm cho mọi người tin đến 8 phần 10. Vương Cải Hoàng nghe vậy không nói gì Chỉ mỉm cười nhìn sang tháp lão Hắn cũng không biết mình có chết hay không Nhưng hiện tại người thân với binh lính đã an toàn Thì hắn cũng không còn gì để tiếc đuối Cầu xin Cầu xin hãy ra thay cứu giúp cha của tổ nữ Cầu xin người Cầu xin lão nhân Vương Chữ Huyên nghe vậy Thì như chớp được thời cơ lên tiếng cầu khẩn Định lại lão nhân ra này một cái Nhưng mà liền cảm nhận được Mình không cách nào không người bái lại được Không cần phải lại ta Đây là ý trời Tháp lão nhìn xuống nàng mỉm cười nói, sau đó quay sang tiểu vũ nói Ờ, thế cái đan dược lần trước con luyện đâu, hãy mang ra cứu người đi Thật ra không phải lão không cứu được, mà vì muốn trần vũ tích thêm phúc đức Lần trước hắn sát sinh quá là nhiều, sát khí vẫn chưa được tiêu tán Nên nhờ chuyện này mà hóa giải một chút vậy Dạ Tiểu vũ ứng một tiếng, sau đó lấy trong người ra hai quả đan dược Một quả màu trắng sữa, còn một quả kia thì màu nam đậm sinh cơ từ hai quả đan dược này tràn ra đầy sức sống. Hai quả đan dược đó chính là hồi thiên đan và huyết dương đan. Về phần hồi thiên đan chỉ cần tu sĩ giới kim đan kỳ vô luận chịu bao nhiêu thương tổn thì cũng có thể dựa vào nó mà giữ được tính mạng. Còn huyết dương đan là đan dược chuyên chữa thương, chỉ cần vết thương không quá nặng thì chỉ cần ăn nó vào thì trong vòng một canh giờ vết thương sẽ lành lại ngay. Vụ lão cùng với huyền lão thầy ăn lấy ra hồi thiên đan và huyết dương đan thì ánh mắt sáng ngời. Biết đây chính là đan dược cực kỳ quý hiếm. Còn những người kia thì chẳng đầy vui mừng xem ra bệ hạ của mình vẫn được cứu sống. À, hãy nuốt viên hồi thiên đan này vào trước. Rồi một canh giờ sau lại tiếp tục cho uống thêm huyết dương đan này vào. Thì vết thương trên người sẽ khỏi hẳn. Nhưng mà đan điển thì không chứa được đâu. Tiểu phố đi lại gần vương chữ huyên giao hai khỏa đan dược này cho nàng. Tâm tình thiếu nữ của nàng vô cùng vui mừng khi biết cha mình sẽ được cứu. Liên cảm tạ hắn một cái Sau đó cẩn thận đem hồi thiên đan cho cha mình sử dụng Cảm tạ Cảm tạ mọi người đã cứu bệ hạ của chúng ta Ơn nghĩa nói không hết lời Xin nhận một lạnh của ta Nếu vô ngàn đi lại gần tháp lão không người nói Sau đó dự định quỳ xuống liền bị tháp lão ngăn lại mỉm cười sang nói Ngươi là một vị tướng quân tốt Không ngại gian nan khổ sở Mà cứu lấy công chúa của mình Vì công chúa của mình mà phải nhận lấy ám tiễn vào người Trải qua kiếp nạn lần này về sau danh tiếng của ngươi sẽ được truyền lưu ngàn đời trong sử sách còn ám tiễn của ngươi thì về sau ngươi cũng sẽ được hóa giải thôi tại sao tại sao tiên sinh lại biết cho người ta quá ám tiễn vậy chuyện này ta hẳn là không nói cho ai cả tiên sinh đúng là có ánh mắt cao hơn người thường tại hạ tại đây xin bái phục lão vô ngàn ngạc nhiên khi mà nghe tháp lão nói về mình không sai một chút chuyện này làm hắn nhìn tháp lão bằng một con mắt càng thêm kính trọng ai đi mà chăm sóc công chúa của ngươi đi Nói nhiều lắm cái gì táp lão chỉ phất tay Nếu vô ngàn liền đi lại chỉnh đốn lại binh lính của mình Mấy tên binh lính nhanh chóng xếp thành một hàng dài Trên khuôn mặt ai nấy đều có phần hưng phấn cùng với buồn bã Hưng phấn là vì bệ hạ đã được cứu Còn buồn là vì những người đồng bạn của mình đã chết dưới tay của đám sát thù Hãy nhặt xác người của chúng ta lại đi Nếu vô ngàn ngước mắt nhìn sang chúng binh sĩ Sau đó thì lên tiếng Mọi người liền trên nhau đi ra thu lại xác của những người không may bị tử trận Còn phương Chữ Huyên thì ôm cha cùng mẫu thân của mình đi lại một góc đại thổ Nơi này cách đám trần vũ chỉ chừng khoảng 4 mét thôi Mà Vương Cải Hoàng sau khi phục dụng đan dược thì mệt mỏi nên ngủ đi Một lát sau thì hàn diệt ra cũng tỉnh lại Được con gái của mình nói vua quân mình không chết thì không khỏi khẩn tạ trời đất Lúc này phía bên quân lính đã thống kê hết số người chết Tổng cộng có khoảng 389 người chết Còn lại chỉ bị thương nhẹ Tháp Lão đi lại gần đám binh lính vừa mới chết Nước mắt nhìn sơ thở dài nói Hề, nhân sinh kiếp này là các ngươi phải trả Xem ra lần này các ngươi cũng trả hết nợ của mình rồi Hãy xuống dưới đầu thai đi Hỡi, đấng pháp vương vô thượng Bà cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loài Quy tròn một niệm Rất thạch nghiệp ba kỳ xương dương cùng tán thánh Ước kiếp không cùng tận Khi tháp lão vừa dứt lời Thì từ trên người những tên binh sĩ đã chết xuất ra nhân ảnh Đi chân không chạm đất Bọn chúng nhìn sang tháp lão Và từ số linh hồn đó có một người thiếu như đêm tiếng Cảm tạ cao nhân đã siêu độ, Xóa bỏ hết những tội lỗi trong ba kiếp của chúng ta Xin cao nhân hãy nhận một lại để tỏa lòng thánh kính Sau đó tất cả linh hồn toàn bộ đồng loạt quỳ xuống báy là một lại Rồi đứng dậy đi đến hoàng tiền Toàn bộ quá trình này mắt thường của mọi người là không thể thấy được Nhưng mọi người cảm thấy trong lòng mình Có một cảm giác nhẹ nhõm khó mà nói lên lời Nói xong tháp lão đi lại nơi trần phú đang ngồi. Còn nếu vô ngàn thì lên tiếng nói. Mọi người hãy đem thi thể của những trung sĩ này cất vào trong túi chữ vật. Vậy sau chúng ta sẽ đem bọn họ an táng tại quê nhà? Chúng ta sẽ không để họ dung thân nơi hẹp lánh này đâu. Tất cả binh sĩ nghe vậy thì gật đầu một cái. Ai có túi chữ vật thì cất thi thể những người này vào. Làm xong hết thầy mọi người cũng không cắm chạy nữa mà ngồi túm lại gần nhau để nói chuyện. Này! Những người này vậy mà dám nuôi một con yêu thú to lớn như vậy Ta nhìn đoán chừng là yêu thú cấp 4 rồi đấy Ở trong quân đoàn lúc trước chúng ta cũng có thử nuôi một con yêu thú Nhưng mà chúng không nghe lời Chắc mấy người này đuôi từ nhỏ đến vậy Một tên binh lính chỉ về phía tiểu bạch đang nằm quật mình gần đóng lửa Mọi người không ngừng thầm to nhỏ với nhau Phía bên kia nó nghe có người đang bàn luận về mình thì Tai sói liên tục lay động vảnh lên nghe ngóng Người nói cũng đúng có lẽ là bọn họ nuôi từ nhỏ đấy, nếu không thì có bí quyết như là vạn thú tông thì mới có khả năng điều khiển được yêu thú. lần này huynh đệ chúng ta chết ta khá là nhiều, cái đám sát thủ đó thật là đáng chết. nếu ta mà có thực lực thì sẽ cho chúng biết tay. đúng đại đúng đại, lần này chúng ta liên tục thấy nhiều biến hóa bất ngờ chỉ trong một đêm, đây chính là lần đầu tiên mà ta được nhìn thấy long tộc đấy. cả đám binh lính ngồi nói to nhỏ với nhau, đám người tiểu vũ thì không quan tâm đến bọn họ, muốn nói sao thì nói. Vì có nói thì bọn họ cũng trả mập thêm được một chút nào cả Phía bên Tiểu Vũ Mọi người ngồi xuống xung quanh thành một vòng tròn Trần Vũ và phân thân của mình thì ngồi kế bên sư phụ của mình Lúc này Tiểu Vũ nhìn sang sư phụ của mình mà hỏi Sao lần này sư phụ không ở trong đó mà lại ra ngoài này vậy? À thì thời cơ đã tới Nên ta ra ngoài độ nhân thế Đây chính là nợ nhân thế mà ta cần phải trả Về sau duyên tận với Trần Gian Tạp lão vẫn như cũ Tay vớt tròm dâu mình cười nhẹ và đáp Trần Vũ nghe vậy thì cười ha hả mà nói Vậy sư phụ độ cho con mau chóng lên thiên giới đi Không có được Ta đã độ con hơn hai ngàn kiếp rồi Mà kiếp này ta độ con không nổi Con phải tự mình vươn lên Đến khi con biết được chính mình là ai Thì sẽ biết được tại sao ta không độ được con Tạp lão làm sao mà không muốn độ cho đệ tử của mình Nhưng cũng chỉ đành lắc đầu thôi Vì kiếp này quả thật là lão không độ nổi Phải nói đúng hơn là trời không cho phép Hắn nghe như vậy thì thở dài Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần Vì biết con đường này mình phải tự bước đi Mới mau trưởng thành được Với lại hắn rất là hiếu kỳ với thân thế của mình Ờ Vậy là Nguyệt Nhi cũng không độ con được sao Mà lần này sư phụ cũng ở ngoài với con luôn hả Đúng là như vậy Không ai có thể độ cho con được đâu Đây chính là con đường mà con phải đi bằng đôi chân của mình Yên tâm đi Ta sẽ ở ngoài này với con Tuy ta không giúp được cho con trực tiếp nhưng mà ta có thể góp ý cho con đấy Thao Lão cười cười và đáp Ba người ngồi nói chuyện với nhau chỉ có Vô Lão, Huyền Lão và Long Kình Thiên là không hiểu bọn họ đang nói điều gì Cái gì mà thiên giới là cho bọn họ quay vòng cả buổi chẳng hiểu gì Lúc này thì tiểu vũ quay đầu nhìn qua Long Kình Thiên hỏi Này, người đi cũng lâu thật đấy Nhưng sao người lại không đến Nam Lĩnh Thành, mà còn biết ta ở đây mà tìm vậy À thì bên trong gia tộc có chút chuyện nên ta không tìm ngươi được sớm Lúc sau ta đến Trần Gia ở Nam Bĩnh Thành nhưng mà không tìm thấy ngươi Chính vì vậy dùng phương thức đặc thù tìm ngươi cho nhanh Nào ngờ có lúc bắt được thành hành tung của ngươi nhưng mà lúc sau thì lại mất tích như là người chưa hề tồn tại Nên ta đã quyết định nhắm thẳng một hướng có hành tung của ngươi mà đi đấy Long Cảnh Thiên nghe hắn trách cứ như vậy thì chỉ lắc đầu cười nhạt Bình thản giải thích cho hắn nguyên nhân mình đến trễ nhưng chuyện kế ước làm hắn khó hiểu Nhưng mà thật ra nguyên nhân hắn đến đây cũng không phải chỉ có vậy Mà do hắn cảm nhận được chân bệnh thiên tử gặp nạn Nên nhanh chóng chạy lại trợ giúp Đây chính là thiên ý nên hắn không dám kháng cự Và cũng không ngờ là sẽ gặp lại Trần vũ ở đây Còn hắn nghe Long kình Thiên nói đã tới Nam lĩnh Thành thì vui mừng Gã lập tức hỏi thăm tin tức của người thân mình Ờ, vậy lúc ngươi đến đó Ngươi thấy người nhà của ta như thế nào Bọn họ có khỏe không À thì ngươi nói tộc trưởng Trần Hạo gì đó hả hắn khỏe lắm, hắn là gia gia của ngươi có phải không? vừa nghe long tình thiên nói gia gia của mình là trần hạo thì hắn liền cho mày lại. chuyện này rốt cuộc xảy ra là chuyện gì? tại sao hắn lại nói như vậy? điều này làm cho hắn cảm thấy rất là bất an trong lòng nên nhanh chóng hỏi lại. gia gia của ta không phải là trần hạo mà là trần thiên hàn. mà tại sao ngươi lại nói trần hạo là tộc trưởng chứ? ở thì ta có rõ đâu. khi mà đến nam lĩnh thành thì ta cũng dò xét một chút thông tin của ngươi và tình cờ nghe được. Mà ta điều tra thông tin về ngươi thì biết ngươi là một tên phế vật bị thôn thế từ hôn đấy. Ngươi đúng là số nhỏ. Long Kình Thiên nửa đùa nửa thật mà nói. Hắn cũng không ngờ tên này lại đen như thế. Lúc này Trần Vũ không đợi phân thân của mình hỏi nữa mà tự mình lên tiếng. Này, có còn chuyện gì về gia tộc của ta nữa không? Nếu gia gia của ngươi là Trần Thiên Hàn thì nghe nói con trai của Lão đã về rồi đấy. Nhưng mà bị người ta đánh đến trọng thương. Nghe nói nặng lắm. Nhưng mà cũng may là giữ được tính mạng Hắc Long nhìn sang đứa bé một chút Sau đó thì lên tiếng Nhưng mà lần này trong lời nói đã thận trọng hơn rất nhiều Cái gì? Cha của ta bị người khác đánh trọng thương sao? Tiểu vũ đứng lên bất ngờ lên tiếng Bàn tay hắn siết chặt lại Bây giờ trong lòng của hắn như là có lửa đốt Giờ đây hắn đã biết nguyên nhân Tại sao lúc trước mình có một cỗ đau nhói ở tim rồi Hắc Long liền nước mắt sang hắn Giò xét hỏi Ờ... Nghe ngươi nói như vậy thì ta thấy gia tộc ngươi thật là dối ghen đấy Ta thì cũng không rõ lắm nhưng mà cũng không hớt được một tin tức Nhưng mà không phải tin tức tốt đâu Ngươi có muốn nghe không? Cứ nói đi À thì ta biết được là trương gia gì gì đó đang dòng ngó cái gia tộc của nhà ngươi và cũng chuẩn bị đem người sang xâm chiếm Ta còn nghe nói là có cường giả của Hắc La Tông tới giúp đỡ nữa Mà Lưu Vân Tông gì gì đó thì cũng không ra tay giúp đỡ Lúc ta đi tìm ngươi thì bọn họ cũng đã nhúc nhích rồi Long Kỳnh Thiên biết tình hình đã nguy cấp nên cũng không giấu diếm nữa mà nói tuyệt ra cho hắn chuẩn bị tinh thần. Cái gì? Không được rồi. Ngày mai ta phải trở về mới được. Nếu bọn chúng dám làm hại người thân của ta, thì ta sẽ cho bọn chúng phải trả giá gấp 10 lần. từ Vũ siết chặt nắm tay lại, kiên quyết và nói, hiện tại tình thế đã cấp bách nên hắn cũng không muốn đi qua yên chiều nữa mà sẽ thay đổi kế hoạch để trở về gia tộc. Nếu mà trở về ngay lúc này thì thời gian sẽ lỡ cơ hết, nên tốt nhất đán sẽ nghỉ ngơi đến sáng mai rồi mới khởi hành. Với lại hắn cũng đang có một ý nghĩ táo bạo trong đầu. Nếu như là ngươi muốn về thì ngày mai chúng ta cũng sẽ khởi hành sớm một chút, hiện tại cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đến đó không phải một ngày là có thể trở về được đâu. Tuyệt lão nghe vậy thì an ủi hắn một chút. "Hầy, Ai... xem ra lần này huyết tinh lạnh đoạn đại đất nữa rồi." Tháp lão dự tính được tương lai ở phía trước nên thở dài trong lòng, chứ không nói ra, vì thiên cơ không phải cái nào cũng tiết lộ được, đây chính là nguyên tắc lúc này hắn cũng không nói gì mà âm thầm tính toán trong đầu, tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra để dự chủ kế hoạch. hai canh giờ sau thì trời cũng đã gần sáng, lúc này Vương Khải Hoàng cũng đã tỉnh lại, hắn thấy mình không có chết mà thương thế cũng đã đỡ hơn rất nhiều nên chậm rãi ngồi dậy. chàng, chàng cảm thấy trong người thế nào rồi? Hàn diệt dao đỡ Vương Khải Hoàng ngồi dậy, khuôn mặt mỉm cười nhìn sang hắn. quả nhiên thiên mệnh chưa đứt, ta cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Xem như không còn gì đáng lo ngại nữa Lão tiên sinh đó đoán mệnh thật là thần kỳ, Mà đan dược đó quả thật rất là tốt Cha, việc không sao Làm huyên nhi vui lắm Vương chữ huyên mỉm cười nhìn sang cha của mình Nàng thấy khuôn mặt của cha mình Đã hồng nhuận hơn rất nhiều Chứ không còn trắng bạch như trước Vương khải hoàng quay đầu lại nhìn sang vị tướng quân của mình Và hỏi Liệu tướng quân Người của chúng ta chết hết bao nhiêu Dạ, bẩm mẹ hạ Tổng cộng có 389 người chết Những người còn lại thì không bị thương gì nhiều, chỉ ngơi là khỏe hẳn thôi Nếu vô ngàn ôm quyền cung kính và đáp Lỗi là cũng tại ta Những người đã chết về sau thì chúng ta an táng cho bọn họ một nơi thật là tốt Còn về phần người thân của họ thì chúng ta sẽ thông báo và cung cấp cho mỗi người là hai tức kim tệ Vương Cải Hoàng thở dài nhìn sang mảnh đất mà mình vừa mới bị tập kích Sau đó quỳ một chân xuống đất khấu dài thay cho lời nói cảm tạ Nếu vô ngàn thấy vậy thì thầm gật đầu hắn biết mình đã đi không sai đường. Nếu vô ngàn mỉm cười nói B. hạ yên tâm sau khi chúng ta tìm được nơi cư trú dưỡng quân thì sẽ hành quân trở về giành lại quyền hành và sẽ thông báo cho người nhà của họ đàng hoàng sẽ không để cho bọn họ phải hy sinh một cách vô ích đâu. Ờ, để ta qua đó nói lời cảm tạ với cả vị thiên sinh kia mới được. Nếu như là hôm nay không gặp được thì chắc ta đã chết từ lâu rồi. Vương Khải Hoàng cố gắng đứng dậy Bọn họ tiến lại gần đám người tháp lão liền không người hỏi Ờ cảm tạ tiên sinh đã giúp đỡ Không biết quý danh của tiên sinh là gì À nên giúp nên giúp Ngươi có thể gọi ta là tháp lão cũng được Mà vị tiểu cô nương này đang tu tiên có phải không Nếu ngươi có khó khăn gì có thể hỏi thê tử của hắn Tháp lão quay đầu sang nhìn vuốt sâu cười hiền tử Sẵn tiện chỉ điểm cho vương chữ huyên Vương chữ huyên nhìn sang tiểu vũ Sau đó nhìn sang xung quanh tìm kiếm vị thê tử của hắn Thì muốn kết xao một chút Nhưng mà nhìn đi nhìn lại Thì cũng chỉ thấy nơi này có hai mẹ con nàng là nữ nhân thôi Làm gì có ai khác đâu Chính vì vậy nàng liền nghĩ đến thê tử hắn đang ở nhà Thế vậy nàng mỉm cười nói Ờ lão thiên sinh Cũng biết người tu tiên sao Không lẽ thê tử của vị công tử này cũng là người tu tiên Cũng đúng Mà cũng không đúng Nhưng mà có phải là sư phụ ngươi nói Nếu tìm được quý nhân thì giới thiệu cho hắn đúng không Vậy thì cứ nói cho hắn đến tìm ta Ta sẽ chỉ điểm cho hắn Tháp lão mỉm cười nhìn sang nàng rồi cười hiền hỏi Làm sao mà tiên sinh biết sư phụ của vạn bối nói như vậy? Vương Trương Huyên thì vô cùng bất ngờ khi mà tháp lão nói lại lời của sư phụ mình Nàng nhớ rõ chuyện này chỉ có hai thầy cho họ biết mà thôi À thì ta tự biết Tháp lão chỉ mỉm cười thản nhiên nói làm cho nàng càng thêm kinh ngạc Hiện tại nàng đang nghi ngờ rằng lão tiên sinh này cũng biết thuật đoán mạnh Lúc mà hai người đang nói chuyện thì à, trần vũ đi vào trong tháp Một lúc sau xuất hiện thì kế bên hắn có thêm một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang nắm tay hắn sát lại gần đây Nữ nhân này mặc bộ đồ màu trắng tinh khiết, tóc dài mượt như thác nước Mỗi bước chân đều có tiếng lục lạc vang lên Trên người của nàng phát ra một loại khí chất tao nhã vô cùng cao quý Và không phải người phàm có được, làm ai cũng phải ngước nhìn nàng Mọi người đều trố mắt vì độ đẹp của nàng Bây giờ bọn họ biết được mấy người mà được xưng là xinh đẹp thì thiên thần cũng chỉ là đồ bỏ thôi Đây mới gọi là thiên thần thật nhưng bất quá cũng chỉ nhìn một chút rồi thôi vì đây chính là ân nhân của mình nhưng mà mọi người cũng chỉ biết lắc đầu quả thật đám người này cứ như là không mà xuất hiện vậy làm cho bọn họ không biết phải giải thích như thế nào bất quá thì bọn họ cũng không muốn biến mình thành một người quá nhiều chuyện nên đành yên lặng mà quan sát à, đấy đấy chính là thế tử quán nếu người có thắc mắc gì về tu tiên thì cứ hỏi nàng nàng sẽ nói rõ cho người hiểu thôi tháp láo vuốt râu nhìn sang thiên lung Vương Trữ Huyên thì quay đầu nhìn sang nàng không khỏi nhìn trầm chầm, chầm vì độ đẹp của nàng à, tháp bà bá Cơ Nguyệt nói nhẹ một tiếng cúi đầu chào tháp lã một tiếng Sau đó đi lại gần chỗ Tiểu Vũ ngồi xuống Trên đường đi thì mọi người đều tránh đường cho nàng Lúc này mọi người nhìn sang Trần Vũ và Tiểu Vũ Trong đầu ai đấy đều nghi ngờ Trần Vũ là con của Cơ Nguyệt và Tiểu Vũ Về sau, xin tỷ tỷ hãy chưa cố muội nha Vương Trữ Huyên mỉm cười nói với Cơ Nguyệt trong lòng của nàng đã sinh ra một cỗ hâm mộ mãnh liệt muốn một ngày nào đó mình sẽ được như là vượng tỷ tỷ này vậy nếu muội muốn thì ta sẽ chỉ thôi công Nguyệt mỉm cười đáp lại làm cho vô số binh lính đín thở một chút Tao lão thấy vậy thì chỉ lắc đầu cười trừ chứ không có trách gì lúc này chở vũ cũng không còn hơi đâu mà vui mừng hắn nhìn sang vương khải hoàn nghiêm túc nói à, không biết bệ hạ có thể cho ta mượn quân của ngài một sử dụng một chút được không ta có thể làm cho đan tiền của ngài tụ lại được như lúc trước Tiểu hữu không cần gọi ta là bệ hạ gì gì đó đâu Hiện tại ta chỉ là một người bình thường mà thôi Còn chuyện của tiểu hữu muốn mượn binh lính của ta thì không thành vấn đề Quả thật là không có đan dược của ngươi thì ta cũng đã xanh cỏ rồi Nhưng đan Điền. Vương Khải mỉm cười nhìn sang người thiếu niên trẻ tuổi bình thản mà nói Trong lòng hắn đánh giá thiếu niên này một chút Nếu như không phải con gái mình đã có hôn ước thì cũng đã gả cho thiếu niên này Cho dù là tiếp cũng được Còn chuyện đan Điền chắn định từ chối vì biết độ khó của nó Nhưng lời nói liền bị liễu vô ngàn cắt ngang Bệ hạ, ngươi nên thử đi Biết đâu chữ được thì sao Hạ thần tình nguyện đi theo công tử phò trợ Nếu như ngươi có thể chữa được cho bệ hạ Thì ta tình nguyện ngay theo lời của ngươi trong một năm Yên tâm, ta chỉ mượn dùng một chút rồi sẽ trả thôi Còn chuyện đan điền gì đó ta nhất định sẽ giúp được Tiểu vũ mỉm cười hắn không có định thâu tóm thế lực của vị hoàng thượng này Mà chỉ muốn mượn dùng một chút thôi Lúc này mọi người nhìn qua chỉ thấy đứa bé Trần Vũ đã nằm trong lòng của cơ nguyệt mà ngủ rồi Hiện tại thì hắn là người thường So với mấy tên binh lính còn kém hơn nên hắn, cũng, nên hắn cũng không có khả năng thức khuya như vậy Nên cục ngã trước Mọi người mỉm cười nhẹ Không ai nói với ai đều nhắm mắt dưỡng thần chờ đến sáng để lên đường Còn Trần Vũ thì ngủ một cách ngon lành trong lòng vợ mình